các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đây là chỉ phận hệ tiểu thư đơn giản đa sầu đa cảm tôi biết rõ rằng lời chỉ phạm ghét bỏ chị trai tôi là không đủ thông minh thân thể cốt khí cũng không quá khỏe bất lợi thật lớn cho việc sinh con bao gồm cả người nhà của hắn tất cả đều coi thường chị tôi như vậy chỉ có lời tùng cùng với anh rể tôi chính là ngoại lệ vợ nghe thấy vậy vội vàng quát tay hiện tại sẽ không chuyện đều đã đi qua 2 năm rồi đó là điều đương nhiên phong thủy sẽ luân chuyển lô chuyển Tôi sẽ không bằng quang đứng nhìn Nhìn chị gái mình bị chịu ất ức đâu Làm sao có thể chịu ất ức chứ Nghe dì cả nói Hiện nay ông lôi thương yêu nhất chính là Điệp Y Vị cháu dâu này Ít nhất một tuần lễ phải cùng với cô ấy ăn cơm một lần đó Vợ nghề hoài nghi nhìn anh Vẫn đang còn ghi hận người nhà dì cả Nói năng một cách uyển truyền Mỗi người đều có nhân duyên Điệp Y tiểu thư và được cho Phong Quang là hạnh phúc Cái này không phải là tốt lắm hay sao Nói cũng phải Anh họ cùng chị dâu em mới là trở sinh một đôi. đẹp ý rất may là không có gạo làm người. Phượng Hề mìm cười mà chống đỡ. Ai lại cứ như vậy coi là một loại nói chuyện yêu đương chứ. Không phải là ngày nghỉ, dù khách không nhiều lắm. Cô đi vui chơi vừa đúng, không cần phải người chen chúc nhau, không cần phải xếp hàng là có thể chơi trò chơi đặc biệt mạo hiểm trước mắt mà còn sẽ xoay tròn trên cao rồi treo lơ lửng. Quách Phượng Hề mặc dù thích thần kinh vận động không thể, nhưng lại có một chút sợ độ cao. Rồi lại con dám nói ra khỏi miệng bị thẩm thiếu dương đẩy đi lên chơi Rơi tự do Cùng với những thiết bị thật là khủng bố Cô liên tục thét lên trói tay Đã hủy đi toàn bộ hình tượng thuộc nữ Trần chính chơi đùa Các loại cảm giác khoái cảm kích thích đó Làm cho người ta thật sự là có quên Thẩm thiếu dương ngược lại chơi được Như một đứa trẻ lớn sắc Bật cười không dứt Vượng hề dị rằng bị nụ cười của anh mê hoặc Anh còn không sợ sao Chính là sợ sẽ mới phải chơi Mới cảm thấy kích thích Tôi ở nước Mỹ còn chơi nhanh rồi. Ông nội nghe được tin tức thì thiếu chút nữa tức giận Mà phát ra bệnh tim. Vệ sĩ phụ trách chiếu cố cho tôi còn vì vậy mà bị sa thải đó Ngồi ở trong các điện trình công chung Anh có vẻ mặt thoải mái tự tại Hai người nhân viên đi theo ngồi ở đối diện nhau Sắc mặt khẽ biến hóa Phương nghe miếng môi mà cười một tiếng Chơi này dù nguy hiểm rất là cao Có trách thầm tổng lại lo lắng tức giận, Nhưng mà những thiết bị để chơi trò này Tất cả đều đã làm kiểm tra an toàn rồi Anh chơi vài lần cũng không có vấn đề gì nha Em cũng sẽ theo cùng sao Anh nhìn bằng nửa con mắt nói Có thể không cần sao Thật ra thì tôi có một chút sợ độ cao đó Cô vội vàng tự thú nói Cái này không nhiều thú vị lắm Bên cạnh có người thét chó tai chơi mới lập với nha Đúng thật là ác liệt mà Lời anh nói làm cho cô có một chút ảo não ai sẽ đối với tiểu thư tiệp y yêu cầu như thế sao Dĩ nhiên là sẽ không rồi Cô ấy chính là chị của tôi Tôi sẽ không đối với chị ấy có bất cứ yêu cầu gì Thiếu dương tiên sinh thật là bao che mà đầy nhất định là phải như thế đẹp y nhịp tim có một chút hơi không chỉnh Mặc dù không cần phải uống thuốc dài lơ Cũng sẽ không ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày Nhưng lại hoạt động quá vất kích thích Vẫn lại là có thể miễn thì liền miễn đi Thì ra lại như vậy sao Bướng xuống cắp điện thân thể cao lớn của anh nhưng về phía trước một chút Ánh mắt sau thầm chất độc ánh sáng khắc thường Thật sự là quá đẹp trai rồi cô thở dốc thật sâu bởi vì kinh ngạc hai gò má nổi lên trạng mây màu hồng phấn tôi thật sự cao hứng vì thân thể của em khỏe mạnh không bệnh lậu cũng không cao huyết áp ừ anh thích cô cho nên đã quan tâm đến cô sao cho nên chơi một lần nữa đi anh ấy vừa nói cái gì vậy chứ phản ứng không kịp thì cô đã bị anh kéo đi lại một lần nữa chơi trò làm cho cô kinh sợ thét ra âm thanh trái tay mất hết hình tượng mà rơi tự do cô mới là không cần nhắc cô muốn về nhà Thế nhưng ác ma tuần mỹ bên cạnh Lại vui vẻ cười lớn Răng trắng lấp lá tỏa sáng Anh đây là cô ý cô đúng không hả Theo cùng máy móc lên cao Tầm mắt không ngừng lên cao Lên cao, dưới chân treo lơ lửng Cô thật sự là rất sợ đó Hôm nay thật sự là chơi qua đã Có biết còn phải đợi mấy năm nữa đây Tầm thiếu dương lại cảm thấy Vị treo trên công trung Tầm mắt thật là rất tốt Chờ một chút thành tắp rơi xuống dưới Thật sự là một khoái cảm mê người hơn Làm sao có thể có người không dám Chơi vật tự do đây Cũng sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng Anh thật là không thể nào lý giải nổi Điểm y nhát gan mảnh mai là bình thường Bởi vì cô sinh ra Đều là thể chất yếu kém Còn những cô gái khác thì là con thế đi Thật là thông khoái Đáng tiếc thời gian quá ngắn Thẩm tiểu dương cả thể sắc và tinh thần khoan khoái Mà tiếp xuống mặt đất Cảm giác giống như qua một thế kỷ đã lâu rồi rốt cuộc trở về mặt đất Hai chân của phượng hề mềm nhũng cố gắng duy trì tự tôn cuối cùng không khóc ra ngoài mà thôi một lần nữa thì sao anh lễ độ cất tiếng hỏi cô uy hiếp nói tôi hận anh nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net